Chuyện xuyên không, trọng sinh, hạnh phúc tái sinh. Editor: Yun Yuki. Đọc bởi: Lily. Truyện được phát trên trang Audio Truyện Đào Mai. Chương 30. Ăn ý. Tần Di Nương luôn bị lạnh nhạt, không biết như thế nào lại được Mạnh lão gia thương tiếp 3 ngày liên tục, Mạnh lão gia đều nghỉ trong phòng Tần Di Nương. Có mạnh lão gia tần di nương cơm canh bổ dưỡng, trong phòng cũng có thêm nhiều chậu than mạnh lão gia thương tiếc ái thiếp công đạo với lâm thị vài câu. Tùy lâm thị khó chịu khi tần thị được sủng ái, nhưng cũng biết tần thị ở trong viện rất hoang vắng, an bài cho tần thị ở viện khác, ăn mặc chi phí, bài trí trong phòng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Hạ nhân hầu hạ bên cạnh tần thị cũng có thêm vài người, trong đó có người của lâm thị phái tới tần thị dựa theo dặn dò của trinh nương mà nhận lấy. giống như nàng chịu ơn của lâm thị khi đi thỉnh an càng kính cẩn cúi đầu ngoan ngoãn phục tùng nghe theo lâm thị hầu hạ nàng chu đáo cẩn thận không dám được sủng mà kiêu dù lâm thị có ý làm khó dễ tần thị cũng không có tố khổ với ai bất luận người nào hỏi nàng tần thị đều nói phu nhân rất tốt cả mạnh lão ra hỏi nàng có phải đã chịu ủy khuất hay không nàng cũng không có nói một câu bất lợi với lâm thị mạnh lão ra cảm thấy ai thiếp thiện lương Tần thị vốn là nữ tử giang nam, ôn nhuận như nước, mặt mày như họa. Trinh nương giúp nàng phối hợp y phục, dạy nàng cách trang điểm. Tần thị càng quyến rũ đa tình, đôi mắt hồ thu không oán không hận nhìn mạnh lão gia yêu kiều nói. Lão gia có thể hầu hạ người là phúc phận của thiếp. Thiếp chỉ cần lão gia chứ không cần gì khác. Phu nhân đối xử với thiếp tốt lắm, nếu không được phu nhân thành toàn, sao thiếp có cơ hội phụng dưỡng người. Lời nói thâm tình chân thành như thế, lại phối hợp với đôi mắt hồ thu dịu dàng, lòng mạnh lão ra mềm như sợi tơ. Hiển thê mỹ thiếp là thứ nam nhân khao khát, hắn đã hơn 50 còn được tần thị thật lòng ái mộ chứng minh hắn còn chưa có lão, còn khỏe mạnh sung sức. Trình nương lén đưa bạc cho tần thị an bày đồ ăn. Phần lớn đều có hiệu quả tráng dương, đúng lúc đến thời kỳ tần thị dụng chứng. Trình nương tin tưởng, rất nhanh tần thị sẽ có tin tức tốt. Người hiện đại sẽ tính được thời kỳ dụng chứng, phương diện này người cổ đại còn kém. Trước khi Tần Thị được sủng ái, Trinh Nương nói cho nàng phải nói như thế, làm như thế nào, sau đó lại an bày hết mọi chuyện. Mạnh lão ra dù sủng ái Tần Thị đến đâu, cũng cũng không phải ngàn y trăm thuận. Trinh Nương chỉ cần Tần Thị nói 10 câu, Mạnh lão ra có thể nghe 1-2 câu là tốt rồi. Bố trí xong, Trinh Nương tiêu hết số bạc mà nàng tích góp, nhưng thấy Tần Thị vui vẻ, Sau khi nàng được sủng ái liền thỏa mãn, Trinh Nương không hối hận khi làm chuyện này. Tần Thị càng quyến rũ động lòng người, đi hầu hạ Lâm Thị, thì Lâm Thị càng khó chịu. Lâm Thị có chứng bệnh đau đầu, phàm là nữ nhân không có ai là không ghen Thị. Trinh Nương nghe Vân Nhi nói, bệnh đau đầu của Lâm Thị lại tái phát. phu nhân để thu cốc thì Thị sắc thuốc. nghe liễu diệp nói đêm qua phu nhân đau đầu cả đêm nháo đến nổi các nàng trực đêm cũng không được ngủ, vành mắt liễu diệp đen thôi a. nô thì nói biện pháp chị thâm quần của cửu tiểu thư cho liễu diệp biết các nàng vui mừng không thôi còn nói muốn đến dập đầu cảm ơn cửu tiểu thư trinh nương mỉm cười đâu có gì mà phải dập đầu tạ ơn tiểu cô nương đều thích được xinh đẹp trinh nương lời nói vừa chuyển hỏi có phải mẫu thân thúc giục ta làm đôi hài vân nhi lắc đầu nói phu nhân nghe nói cựu tiểu thư thường thức khuya châm tuyến đến nửa đêm vô cùng đau lòng người dặn dò nô thì hầu hạ người thật tốt người muốn ăn cái gì liền kêu phòng bếp làm lúc đó có phải phụ thân ở đó không lão gia ở đó Trình nương vuốt nhẹ tóc mai nếu mạnh lão gia không ở đó lâm thị sẽ không hào phóng hiền lành như vậy nhẹ giọng hỏi có nghe phụ thân nói khi nào sẽ đến nữa không vân nhi nói nghe nói ngày mai lão gia sẽ đến nhìn phu nhân nếu phu nhân vẫn đầu đau không khỏe sẽ thường tới thăng trinh nương cười đem chuyện này ghi nhớ trong lòng vân nhi thấy trinh nương tú rất khác biệt hỏi người định làm cho ai lần trước đại tẩu lần nói thích ta tú khăn ta cũng không có việc gì làm nên tú khăn tặng nàng trinh nương cười dịu dàng nói người giúp ta xuyên hai chuỗi ngọc mũ sắc biên bức đưa cho đại tẩu Vân Nhi giật mình cười nói, Xuân ca Nhi thích nhất là ngũ sắc biên bức, Nô Thì đã học biện pháp sâu chuỗi ngọc của cửu tiểu thư, còn chưa có làm thử, vừa lúc để Nô Thì luyện tập. Trinh nương tú khăn, Vân Nhi xuyên chuỗi ngọc Trinh nương thở dài. Vô đích lập trưởng, bất quá đành phải như vậy, mẫu thân rất sủng tam ca. chú thích hiệu đích lập đích vô đích lập trưởng có con dòng chính thì lập con dòng chính làm kế thừa không có thì lập con trưởng của các người thiếp làm người kế thừa đại nãi nãi là người thiện tâm sẽ không để yên mà nhìn các vị tiểu thư trong phủ gả vào trần gia vào hang sói đại tẩu có nói một câu có tâm ý gì tốt nhất nên nói trước mặt phụ thân phụ thân kiến thức rộng rãi làm quan nhiều năm Trần ra có bộ dáng gì cho dù có thể che giấu mẫu thân, nhưng phụ thân sẽ biết rõ. Dẫn đại tàu đi nháo một hồi là tốt nhất, lời phụ mẫu chi mệnh môi trước mạnh lão ra sẽ không để cho nữ nhi của sủng thiếp gà vào hang sói. Hắn nói một câu, hơn người ngoài nói ngàn câu vạn câu. Lâm thị dù không biết xấu hổ cũng sẽ có kỵ trưởng phu, vì tần thị được sủng ái, nàng bị đầu đau, nếu để đại nãi nãi trách móc, nàng sẽ càng khó khăn kiêm kỵ nhất là phế trưởng lập ấu. Nữ nhi nàng yêu thương nhất là nhà nương nhưng thân thể không tốt nàng lo lắng Huệ nương lại là loại người không bớt lo Chú thích phế trưởng lập ấu chính là không theo nguyên tắc lập con trưởng để kế thừa mà muốn lập con trai thứ Người không có ý làm tổn thương hổ, hổ lại có ý hại người ta là bất đắc sĩ Trình nương tú khăn xong, để Vân Nhi ở lại nghỉ ngơi, dẫn hạ hà xuất môn, hạ hà chủ động nói Đại tổ của nô thị nghiên cứu những món phu nhân thích ăn. Gần đây được ban thưởng rất nhiều bạc ma ma quản sự phòng bếp cũng không còn tùy tiện sai sự tổ tử của nô thị nữa. Nương của nô thị nói Cửu tiểu thư là người tốt, là đại ân nhân của một nhà nô thị. Không có gì là đại tổ ngươi nghiên cứu ra ta bất quá là thuận miệng nói một câu mà thôi. Trinh nương càng từ chối, hạ hà lại càng trung tâm. Nô thị sẽ mãi hầu hạ người. Trong mắt Trinh Ngương giao động, cháu kia đối với bệnh đầu đau là có hại, nhìn thì giống như bệnh chứng giảm bớt, nhưng nếu bị kích thích quá lớn, sẽ bộc phát ra, sẽ trúng gió. Trinh Nương cắn chặt môi, là lâm thị hại nàng, không để cho nàng sống. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. An Bình Hầu Phủ, yên nhiên buông bút, nhìn giấy tuyên thành trước mặt vừa lòng gật đầu. Đợi nết mực khô đi cuốn lại giấy tuyên thành, đứng dậy đi ra ngoài nói. ta đi tìm ca ca phi thúy đem văn chương thu thập tuấn khanh nhường ta một nước cờ một bước thôi hạo nhiên huynh đại trưởng phu nhấc tay không hối hận tuấn khanh hiền để hạo nhiên căm tức nhìn phó tuấn khanh trước khi chơi cờ người nói cái gì có thể nhường cờ có thể đi lại ta nói phó tuấn khanh nhíu mày ta không nhớ tay hắn đè cổ tay của hạo nhiên nói Đế cờ đã hạ, ngươi lại nói những lời lãng phí tuyệt cảnh phùng sinh, ngươi cẩn thận nhìn xem tráng sĩ đoạn cổ tay còn có thể ra một nước cờ tinh diệu. Chú thích nguyên văn là tráng sĩ đoạn hoàn, là câu thành ngữ nói đến các tướng sĩ khi bị rắn cắn vào cổ tay thì phải chặt đứt đi để ngăn chặn nọc độc lan ra toàn thân, là phép ẩn dụ ý chỉ hành động dứt khoát không do dự. Hạo nhiên nhìn chằm chằm bàn cờ, trong miệng lầm bẩm. tuấn khanh hiền đệ nói chuyện sâu không thể lường nói rõ ra được không ta mà chỉ cho ngươi ngươi sẽ không nhớ được mấy ngày chỉ có ngươi tự nghĩ ra mới có thể nhớ lâu dài hạo nhiên huynh tương lai sẽ là thống quân làm tướng không đơn giản chỉ cần dũng khí mà phải có nhiều mưu trí nếu chỉ có dũng khí chỉ là một tên mãng phô trí dũng song toàn mới có thể dương oai chiến trường Phó Tuấn Khanh miệng nói không ngừng, đứng dậy đi đến cửa thư phòng. Người tin người quá mức trước khi chơi cờ ta nói nhường cờ ngươi liền tin. Ở trên chiến trường, người đối mặt không phải đơn giản là man di mà là đồng đội của ngươi cũng không phải đồng tâm với ngươi. Phó Tuấn Khanh một vén lên mảnh hỏi. Ai đang nghe lén, yên nhiên. Tuấn Khanh ca ca. Yên nhiên vẫn luôn đứng ở cửa ánh mắt vui vẻ cười nói. huynh là người tốt dạy dỗ ca ca muội hắn rất dễ dàng tin tưởng người khác sẽ chịu thiệt trong mắt phó tuấn nhìn thấy yên nhiên mặc một thân chân châu váy dài một vòng chồn tí lông tơ đính trên cổ áo trên đầu nàng mang theo một chuỗi châm ngọc chân châu, không phải là đẹp đẽ quý giá mà là tươi mát khả ái hắn nhìn tay nắm chặt giấy tuyên thành đem cái nhíu mày vui cười của nàng khác ở trong lòng hạo nhiên huynh đối với người khác thật tâm đối đãi là sở trường của hắn Có tuấn khanh ca ca bên cạnh nhắc nhở, Không phải ai cũng là người đáng giá để ca ca thật tâm tướng đãi. Yên nhiên mặt mày cười như trăng rằm, cười càng sán lạn. Có tuấn khanh ca ca ở bên thật tốt, muội thay ca ca cảm ơn huynh. Nếu hắn không dễ tin người, hắn sẽ không bị thương. Mặc dù chiến công là triệu rễ rác, không có công lao cũng có khổ lao đi. Sao có thể bị hoàng thượng chỉ tội, không phải là vì hắn dễ tin tiểu nhân, phản đồ hai mặt. Lúc đó triệu duệ giác cầu tình cho ca ca, hoàng thượng không đồng ý, muốn nghiêm trị lý Hạo nhiên. Nàng cầu xin Trinh Nương, cầu xin tiểu thúc triệu duệ giác Trinh Nương an ủi nàng, sau đó ca ca được tha tội, nàng càng tin tưởng Trinh Nương. Có lẽ lúc đó không phải là nàng cứu ca ca, mà là người có địa vị cao phó Tuấn Khanh. Lúc Trinh Nương an ủi nàng, đều nói những lời trống rỗng vô dụng làm cho nàng chấp nhận số mệnh mà thôi. có tuấn khanh bị yên nhiên nhìn chằm chằm có chút đỏ mặt trong lòng cũng gợn xong trong mắt nàng lộ ra thống khổ tâm hắn đau chủ động chuyển qua chuyện khác ngươi luyện chữ yên nhiên nói tuấn khanh ca ca là thi họa đại gia nhìn giúp muội chỉ điểm cho muội được không yên nhiên đem giấy tuyên thành đưa cho phó tuấn khanh uy hiếp nói không được cười muội muội mới bắt đầu luyện chữ cần cổ vũ cổ vũ Phanh. hạo nhiên vỗ bàn cờ cười to tuấn khanh hiền đệ ta nghĩ ra cuối cùng nghĩ ra hạ cờ chỗ này sẽ có con đường sống ca a tiểu muội đến lúc nào vậy yên nhiên nắm vạt áo nói ca chơi cờ thật sự là mê mẩn, muội đã đến được một lúc rồi không phát hiện không phát hiện hạo nhiên cười to tuấn khanh hiền đệ mau tiếp tục chơi cờ phó tuấn khanh nhìn nhìn giấy tuyên thành nói Yên nhiên rất có linh tính, khổ luyện công phu thư pháp sẽ có tiến bộ còn hạo nhiên huynh chơi cờ. Hắn không cần nhìn cũng đoán được hắn sẽ không hạ cờ ở nơi tốt nhất. Thói quen không thể một sớm một chiều là có thể thay đổi. Nếu hạo nhiên giống như hắn, Phó Tuấn Khanh cũng không cùng hắn làm chi kỷ. Có thể hình dung ngươi cờ bằng một chữ. Cái gì? Thôi. Phó Tuấn Khanh. Hạo nhiên nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. trước mặt muội muội ta không cho nói thối sau lưng nói thế nào cũng được yên nhiên cười ra tiếng cà ca ca muội giao cho tuấn khanh ca ca thường xuyên đến đà kích ca ca sẽ có tiến bộ yên nhiên hoạt bát nháy mắt mấy cái phó tuấn khanh khóe miệng khẽ nhếch cười ta sẽ tận lực hai người các ngươi qua đây cho ta hạo nhiên tức giận chụp cơ bàn ta là ca ca của muội là huynh trường của muội đấy Không có nói huynh không phải. Yên Nhiên cùng Phó Tuấn Khanh châm miệng một lời, Hạo Nhiên nói: "Sao các người có thể ăn ý như vậy?" Yên nhiên cái hiểu cái không, còn Ngọc Lang Phó Tuấn Khanh bị Hạo Nhiên nói cho á khẩu không trả lời được. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 31: Mưu thành. Phó Tuấn Khanh chỉ dạy Lý Hạo Nhiên chơi cờ. Trên bàn cờ chỉ ra nhược điểm của hắn, hạo nhiên nghiêm cẩn lắng nghe. Yên nhiên ngồi ở giữa trống cầm nhìn Phó Tuấn Khanh lại nhìn ca ca. Thấy Phó Tuấn Khanh ở trên bàn cờ từng bước ép sát yên nhiên có năng lực hỗ trợ. Tiếp trước nàng đánh cờ vây không tốt nhưng sau khi thành thân nàng thường xuyên cùng biểu ca đánh cờ cờ vây là biểu ca một tay dạy dỗ nàng. Sau khi biểu ca qua đời yên nhiên sống một mình ở Hầu Phụ cả ngày chỉ chơi cờ để mà hoài niệm biểu ca. Nhưng lúc này nàng cũng không dám chỉ ca ca, nàng không thể giải thích vì sao nàng đánh cờ vây đột nhiên trở nên cao siêu. Mỗi khi Hạo Nhiên hạ cờ sai trổ Yên Nhiên không tự giác vỗ trán. Cao thủ cờ vây lại xem cái sọt sát chơi cờ, rất thống khổ tra tấn nha. Hạo Nhiên tập trung tinh thần vào ván cờ nên không phát hiện Yên Nhiên khác thường. Phó Tuấn Khanh liếc mắt nhìn Yên Nhiên, rồi hạ xuống cục diện quân cờ từ chỗ ngồi đứng lên. hạo nhiên huynh người thu dọn bàn cờ hạo nhiên nhìn chằm chằm bàn cờ một lúc lâu mới a một tiếng thu dọn quân cờ mỗi một bước đi lại ngoài ý muốn có được thu hoạch yên nhiên muội muội muội không thích hợp viết liễu thể phó tuấn khanh ngồi ở thư án cầm bút trên bàn mở ra giấy tuyên thành viết chữ múa bút vẩy mực tuấn giật vô cùng yên nhiên bị phó tuấn khanh hấp dẫn đi đến bên người hắn vì hắn mài mực Phó Tuấn Khanh viết xuống chữ cuối, nét mực trên giấy tuyên thành khô dần, hiện ra ngân hoa, liễu thể thần vận hắn nói. Cổ tay muội không ổn, liễu thể là thường xuyên gặp nhưng muốn viết thành thảo liễu thể rất khó. muội thích hợp thể tự gì? Yên nhiên cảm thấy hứng thú liền hỏi. Văn trí hầu không chỉ trí dũng song toàn hiếm có trong thiên hạ còn là một thế hệ thi họa đại sư chữ hắn viết khó cầu mà tranh chữ của hắn cũng không nhiều lắm. Tiếp trước yên nhiên nửa đời phú quý. Sau này tuy nàng cũng là hầu phu nhân, nhưng biểu ca bổng lộc không cao, hoàng thượng cũng lãng quên bọn họ. Biểu ca chỉ để lại đồ cưới của đại di nhàn nương, nhữ dương vương phủ phân cho hắn ruộng đất cửa hàng hắn cũng không đụng tới. Bọn họ không biết kinh doanh, sẽ không buôn bán. Trong hầu phủ bạc cũng không nhiều lắm, không thể so sánh với nhữ dương vương phủ. nửa đời sau của yên nhiên phải lo ăn lo mặc biểu ca mất không còn triều đình bổng lộc yên nhiên ngày càng khó qua đóng dấu cho muội tuấn khanh ca ca đem tranh chữ đưa muội được không tranh chữ của văn trí hầu sẽ bán được rất nhiều bạc yên nhiên phòng ngừa chu đáo ai biết nàng có còn gặp cảnh khốn cùng nữa không phó tuấn khanh lắc đầu cười nói được yên nhiên muội muội yêu thích là vinh hạnh của ta muội từ nay về sau nghĩ muốn sao vậy tuấn khanh ca ca không chịu cho yên nhiên thu hồi giấy tuyên thành dù sao muội cũng có một bộ không thể cho cũng không sao nàng cách hắn rất gần hắn có thể ngửi được hương thơm trên người nàng trong mắt hàm chữa ý cười có sùng nịch có nghi hoặc giống như không biết vì sao hắn lại sùng nịch nàng thanh âm trầm thấp thử tính ta có thể cử tuyệt bất luận kẻ nào chỉ có yên nhiên muội muội lúc nào cũng có thể yên nhiên vành tay đỏ ửng tay nhu nhu giấy tuyên thành huynh còn chưa nói muội thích hợp thể chữ gì hoa mai toàn thể phó tuấn khanh cầm bút ở trên giấy tuyên thành viết vài chữ làm mẫu văn thanh tú ẩn chứa khí khái hàn mai càng thích hợp với yên nhiên muội muội ngày khác ta đưa muội mấy bản giấy tập viết cảm ơn tuấn khanh ca ca phó tuấn khanh viết trên giấy tuyên thành yên nhiên nghiêm cẩn nhìn hắn viết ra hoa mai toàn thể nghe hắn giảng giải huyền diệu trong đó luyện chữ không có đường tắt chỉ có thể chăm chỉ khổ luyện yên nhiên nghe rất nghiêm cẩn thường hỏi vài câu phó tuấn khanh giải thích thật kỹ càng cặn kẽ trong lòng có tính toán bộ chân quý giấy và bút mực có thể tặng người hắn liếc mắt nhìn lén nàng bên môi ý cười càng nặng yên nhiên muội muội yên nhiên không hiểu nhíu mày chuyện gì phó tuấn khanh tới gần nàng thấp giọng nói ngày khác cùng ta đánh một ván cờ được không huynh huynh sao huynh nhận ra đừng vội cũng đừng hoảng hốt phó tuấn khanh ngữ điệu trầm ồn sẽ không có người nào hoài nghi muội muội đừng sợ muội là ở trong mộng học được có người tốt giống như tuấn khanh ca ca dạy muội chơi cờ phó tuấn khanh nhìn ra yên nhiên khác thường Nhìn nàng lộ ra vẻ đau thương, hắn có chút hối hận, hắn tình nguyện thấy nàng vui cười sán lạn. Phó Tuấn Khanh nâng tay muốn nhu mi mày đau thương của nàng. Yên nhiên cười nói, lừa huynh thôi. Yên nhiên nhìn Hạo nhiên nói, ca ca còn chưa xong sao, ta đói bụng hôm nay nương sai phòng bếp làm rất nhiều điểm tâm. Đã biết liền xong, Hạo nhiên thu dọn quân cờ xong, đứng dậy oán giận nói. chỉ nhớ ăn ăn cho béo, không ai dám thú muội. nếu giống như lời ca nói, không có người thú muội, muội bắt ca ca nuôi muội cả đời. yên nhiên để sát mặt vào hạo nhiên, ca ca không nuôi muội. hạo nhiên nắm mũi nàng. có muội phu giúp ta nuôi muội, không phải rất tốt sao? tiểu muội hết ăn lại nằm yêu thích hoa phục mỹ thực, muội phu tương lai sẽ tốn rất nhiều bạc đây. hạo nhiên nhìn phó tuấn khanh đang ngồi bên thư án. người không có bạc cũng không thương muội cũng đừng muốn thú muội muội của ta ta luyến tiếp tiểu muội chịu khổ muội nào giống như ca nói hết ăn lại nằm ham mê phú quý không phải sao không phải tuấn khanh hiền đệ người nói xem ta nói có đúng không hạo nhiên muốn cho phó tuấn khanh cơ hội hắn luôn cảm thấy biểu đệ tuy tốt nhưng không lương xứng với yên nhiên biểu đệ rất sùng yên nhiên cũng quá nuông chiều nàng cái gì cũng có thể vì yên nhiên Nhưng hậu trạch là thiên hạ của nữ nhân, nam nhân không biết không rõ. Hắn lại hoàn toàn tin tưởng yên nhiên, mà yên nhiên tính tình vừa thẳng lại ngang bướng, dễ dàng đắc tội với người cũng dễ dàng bị người tính kế. Nàng cần một người trưởng phu có thể dạy dỗ nàng phân biệt phải trái. Nếu hắn là người bình thường có gia cảnh đơn giản, bọn họ sẽ là cử án tề mi phu thê hạnh phúc, nhưng nhữ dương vương phủ rất phức tạp yên nhiên đối mặt nhiều lắm. Gả cho ai yên nhiên cũng sẽ hưởng hết vinh hoa phú quý. An Bình Hầu phủ đại tiểu thư đồ cưới rất phong phú đủ để yên nhiên hưởng thụ cả đời. Hắn cùng phụ thân nghĩ giống nhau, làm gì muốn yên nhiên đi vào lốc xoáy nhữ dương vương phủ. nữ dương vương chướng mắt An Bình Hầu tầm thường. Bọn họ càng chướng mắt nhữ dương vương triệu giật thanh cẩn thận. Hắn cho rằng hắn đã che giấu rất tốt lại không biết ai cũng biết rõ hắn sợ hoàng thượng nghi kỵ. là thần tử lại lo lắng quân vương nghi ngờ, khác gì là thần hoài nghi quân chủ. Mặc dù Miêu Thuấn Vũ Thang làm quân chủ, khó tránh khỏi nghi kỵ. Nhưng thánh thượng khoan dung, nếu không lúc tin tức Nhữ Dương Vương phản quốc truyền đến, Nhữ Dương Vương phi bị oan uổng cũng chưa nói, cũng sẽ không chỉ đơn giản bị nhốt vào thiên lao." Phó Tuấn Khanh nói, Yên nhiên muội muội là trời sinh phú quý. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Mạnh Phủ lâm thị nghe nói mạnh lão lại nghỉ ở trong viện tần thị tức đến đau ngực tiện nhân không hiểu học của ai tiện nhân xin phu nhân bớt giận lão gia nhất thời mới mẻ tần di nương cũng không được lâu nàng chỉ sinh có một mình cừu tiểu thư sao có thể mạnh hơn người khởi bẩm phu nhân lão gia muốn ngài thỉnh đại phu cho tần di nương lâm thị xác mặt trắng bệch hỏi sao vậy nàng bị bệnh bị bệnh còn quấn quýt lão gia Là, là tần di nương, có hì. Lâm thị miệng muốn lệch qua một bên. Có hì, sao có thể có hì. Chủ tử chủ tử. Mà mà bên cạnh vuốt ngực bóp vai, Lâm thị vất vả lắm mới nuốt xuống cục nghẹn này. Đi thỉnh đại phu cho nàng. Lâm thị hai tay run run ủ rũ không phấn chấn. Nàng không nghĩ tới tần di nương lại cho nàng kinh hỉ đến như vậy. Trinh Nương ở trong phòng nghe được tin vui của Tần Di Nương, xoa nhẹ thái dương ẩn ẩn đau. Lúc này thân mẫu được sủng ái, nàng ở bên cạnh Lâm Thị càng khổ sở. Đây cũng là nguyên nhân nàng không muốn để Tần Thị tranh thù tình cảm, nhưng Lâm Thị đã muốn đẩy nàng vào hố lửa, nàng không thể không phản kích. Nàng không nói mình bị hủy khuất, nhưng Mạnh Lão Gia sẽ biết hắn sẽ đau tiếp Trinh Nương, sẽ đau tiếp Tần Di Nương. Không cầu hắn làm cái gì, nhưng hôm qua Tần Di Nương lại truyền đến tin tức tốt mạnh lão gia nói chờ nàng cập kê, sẽ lựa chọn phu gia tốt nhất cho nàng. Gia phu mà được mạnh lão gia coi trọng so với trần gia công tử tốt hơn rất nhiều. Đau khổ lúc này Trinh Nương chịu được cùng lắm thì ít gặp Lâm Thị, Di Nương càng được sủng ái. Lâm Thị là người hồ đồ ngu ngốc, sẽ muốn mượn sức nàng nên đối tốt với nàng, rồi mới dựa vào nàng khiến Tần Thị mất mặt khó coi. Trinh Nương cười khẽ, những ngày tháng khổ cực này rất nhanh sẽ không còn. Trinh Nương không tìm Tần Di Nương mà đi đến phòng Lâm Thị thấy bộ dáng Lâm Thị ốm yếu Trinh Nương nói. Mẫu thân đã xảy ra chuyện gì? Sao bị bệnh đến vậy? Có thỉnh đại phu chưa? Lâm Thị cắn răng, nàng oán hận Tần Di Nương sinh dưỡng hài tử cho trưởng phu, lúc này nàng không áp chế được Tần Thị càng không thể hạ thù mưu hại nàng. mạnh lão gia sai người truyền lời kêu nàng thỉnh đại phu cho tần di nương là nói an nguy của tần di nương giao hết cho nàng nếu tần thị có chuyện gì không may mạnh lão gia mặc kệ là ai làm chỉ tìm lâm thị tính sổ đố kỵ mưu hại con nối dòng là điều thứ nhất trong thất suất dù lâm thị không cam lòng cũng không thể tự mình ra tay thậm chí còn không thể dính líu tần thị được sủng ái tâm cơ không nhỏ lâm thị thừa ái kéo trinh nương cười nói Đã trễ như vậy, sao ngươi còn đến đây? Bên ngoài trời lạnh, ngươi ăn mặc đơn bạc, khiến ta đau lòng. Mẫu thân không có gì, nữ nhi không lạnh. Trinh nương tê cười ngượng ngùng, trong mắt toát ra vẻ ngây thơ trong sáng, dáng vẻ lúng túng không biết nên làm gì. Mẫu thân cần điều dưỡng thân thể thật tốt, di nương. Nữ nhi chỉ nhận người. Giọng nói của trinh nương càng ngày càng thấp. Nữ nhi chỉ nhận người. Lâm Thị ôm Trinh Nương giống như tâm can bảo bối nói Ta cũng rất thương ngươi, ngươi cùng Huệ Nương giống nhau, đều là tâm can bảo bối của ta, hài tử ngoan ta thương ngươi Mẫu thân, Trinh Nương ở trong lòng Lâm Thị nhẹ giọng nói Phụ thân coi trọng người, người là chính ai cũng không qua nổi người Mạnh Lâm Thị vuốt ve chán của Trinh Nương Người ăn mặc rất mỏng manh, người tới mang áo choàng hạ hạc của ta tới đây Không cần. Trinh Nương hoảng sợ liên tục chối từ. Lâm Thị tự mình khoác áo lên người Trinh Nương vừa lòng nói. Người mặc rất đẹp mắt cũng ấm áp Trinh Nương không cần chối từ. Tạ mẫu thân. Lúc Trinh Nương rời khỏi viện của Lâm Thị, nhà hoàn sau lưng nàng trong tay nâng rất nhiều thứ tốt đều là Lâm Thị ban cho nàng. Chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai. mươi 32, Biến Hóa Tần Di Nương có thai, Lâm Thị bị mạnh lão gia cảnh cáo, hắn để ý đứa nhỏ trong bụng Tần Di Nương, Lâm Thị tức giận đến nổi mấy ngày nay ăn ngủ không yên. Sau đó ma ma bên người nàng ra chủ ý, Tần Di Nương sinh hạ hài tử, nàng trực tiếp nuôi dưỡng để hắn không đảm đương nổi danh thứ trường tử, vẫn phải kêu nàng là mẫu thân. Lâm Thị đối với Trinh Nương rất tốt, luôn ban cho nàng nhiều thứ, còn hơn Huệ Nương, Huệ Nương không vừa lòng lẩm bẩm. Nương bất công, Lâm Thị nói, là ta bất công, chỉ bất công ngươi, Huệ Nương tương lai ngươi sẽ làm Nữ Dương Vương Phi, chỉ cần ngươi có được vị trí của đại tỷ ngươi tần thị sinh được hài tử thì thế nào? Huệ Nương muốn nói lại thôi, Dương Tam Lang dùng thứ ước hẹn tâm tư Huệ Nương lại dục dịt, nàng luyến tiếp Dương Tam Lang, hé môi nói. Đại tỷ bệnh tình, qua ngày nào tốt ngày đấy, có thể qua năm nay. Ánh mắt lâm thị đầy đau thương. Đại tỷ ngươi lo lắng nhất chính là thế tử, hắn là điệt nhi của ngươi, đem hắn giao cho ngươi chiếu cố, đại tỷ ngươi mới có thể an tâm. Huệ nương xoay người trong giọng nói mang theo tức giận. Khác gì kêu ta làm nhũ mẫu đâu, chỉ vì chiếu cố thế tử mà làm kế phi. Ngươi sao lại hồ đồ như vậy? Nhữ dương vương phủ phú quý vinh hoa cũng không phải kêu ngươi chiếu cô thế tử, hắn ăn, mặc ở, đi lại đều có ma ma nha hoàn hầu hạ, hắn còn có thế tử phi còn cần ngươi quan tâm mọi chuyện. Ngươi chỉ là nhìn chút thôi. Mạnh lâm xoay bả vai của huệ nương thận trọng nói. Câu vừa rồi ngươi mới nói, ngàn vạn lần không thể nói lại, nếu để đại tỷ ngươi biết được sẽ thương tâm, cũng sẽ lo lắng, Nữ dương vương không phải không thú được kế phi cũng không phải là phải thú tiểu thư mạnh Gia mà là mạnh Gia không thể rời khỏi những dương vương phủ. Ngươi vì ta suy nghĩ, hãy gả vào những dương vương phủ. Huệ nương nói, người yêu thương nhất là đại tỷ, nàng nói cái gì cũng nghe. Lâm thị chưa từng hỏi Huệ nương có nguyện ý hay không. Huệ Nương đang lún sâu vào tâm tình triền miên của Dương Tam Lang, lại sợ hãi uy nghiêm của nữ Dương Vương, kế thất trung quy vẫn thấp hơn chính thê một bậc ở trước mặt nhà Nương chính là thiếp thất huệ Nương còn băn khoăn. Sau khi nàng sinh hài tử, có thể nhìn thân sinh nhi tử bị thế tử chắn đường. Ở trong bốn tìm muội các ngươi ta yêu thương nhất chính là ngươi, đại tỷ nhị tỷ ngươi xuất giá sớm tam nữ nhi, chết non ngươi là nhỏ nhất ta như thế nào không đau ngươi. Mẫu thân, Huệ Nương cảm thấy ái náy, lâm thị ăn năn nhất là không nhìn thấy tam nữ nhi, Huệ Nương nói. Nữ nhi sai rồi, khó tìm được thân gia nào có thể so với nữ dương vương phủ. ta biết ngươi lo lắng cái gì, địa vị thế tử đã sớm định, đại tỷ ngươi sẽ an bày, sau này nhi tử của ngươi cũng là trưởng tử tương lai được phong làm hầu gia công gia đều thành, đại tỷ ngươi giỏi mua bán, trong tay không biết có bao nhiêu bạc. Sẽ không bạc đãi ngươi, lấy địa vị mạnh ra hôm nay, đi đâu mà tìm được công phủ hầu phủ. Năm đó nhị tỷ nhu nương của ngươi không biết sao lại được an bình hầu yêu ái, nếu không có đại tỷ ngươi an bày, ngươi xứng tiến sĩ đỉnh thiên, vất vả cả đời cũng không nhất định sẽ có được thước phỉ. Lâm thị vuốt nhẹ gò má của huệ nương. Ngày mai ngươi theo ta đi nhữ dương vương phủ. Nhìn thấy những dương vương phù phú quý, Huệ Nương sẽ suy nghĩ cẩn thận mạnh lâm thị đối với chuyện này rất tin tưởng. Cửu Muội cũng đi. Đại tỷ ngươi cũng kêu nàng đi. Huệ Nương bĩu môi, nàng chính là trướng mắt trinh nương. Không phải đã đem nàng gả cho Trần Gia nhị thiếu ra sao? Dẫn nàng đi làm gì? Ta cũng không cần nàng làm đằng thiếp. Đằng thiếp là truyền thống của Đại Minh. Đích nữ xuất giá có khi sẽ tuyển thứ xuất thì muội trong phủ hoặc là tìm muội trong gia tộc đảm đương chức vị đằng thiếp cùng nhau gả vào phô gia. Hơn trăm năm trước chuyện đằng thiếp rất thông thường, chỉ có vài chục năm gần đây là ít gặp, nhưng không phải là không có đằng thiếp. Đằng thiếp trước khi theo thì tỷ xuất giá, sẽ uống tuyệt từ canh, sẽ không thể mang thai sinh tử. Nương ta trướng mắt chinh nương, nương đừng để nàng theo ta làm đằng thiếp. Bên ngoài tiểu nha đầu ngừng thở, nhẹ nhàng rời đi, Lâm thị nói. Trinh nương sẽ không làm đằng thiếp ta sẽ để nàng làm chính thê, phải làm chính thê mới không làm tần di nương thất vọng. Nương, Lâm thị nói, sau khi thử nhữ dương vương phủ trở về ta sẽ để trần gia hạ xính. Nàng có thể dùng trinh nương, dù tần thị phòng bị cẩn thận, nhưng thân sinh nữ nhi đưa dược liệu, nàng sẽ không phòng bị ăn rồi cũng không dính líu gì đến nàng. Mạnh lão yêu thương ái tiếp, sao có thể quan tâm trinh nương chết hay sống? Trần gia hào phú, hạ xính nhiều ta sẽ lấy xính lễ này, làm đồ cưới cho ngươi. Huệ nương nghe lời, nương sẽ không hại ngươi, ngày mai đi vương phủ, sẽ gặp những dương vương điện hạ. Hắn nổi danh là Mỹ Nam Tử trong Kinh Thành, đến lúc đó ngươi cũng đừng hoảng hốt nhìn gợi ý của nhàn nương. Trong ánh mắt Huệ nương không cam lòng, luyến tiếp tiến vào lòng lâm thị ủ rũ nói. Ta biết rồi. Trinh Nương cười dịu dàng nghe Liễu Diệp nói xong, liền đưa trái cây cho nàng. Đa tạ ngươi tới nói với ta một tiếng. Cửu tiểu thư là người tốt, nô thì nguyện ý giống Vân Nhi thì tỉ hầu hạ cửu tiểu thư. Trinh Nương cười gật đầu. Ta sẽ không quên ngươi. Liễu Diệp không dám ở lâu trong phòng Trinh Nương, liền rời đi. Vân Nhi đưa Liễu Diệp về phòng, nghe Trinh Nương thở dài. Sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, nàng không thể ít tính kế một chút sao. Trinh Nương lựa chọn nhân sâm dược liệu tốt mà Lâm Thị ban cho nàng, lựa ra một ít Vân Nhi hỏi. Này là, cầm lấy dược liệu đưa lên gần mũi nhẹ nhàng người Trinh Nương nói. Như thật mà là giả, dược liệu này là thứ tốt, là mẫu thân ban cho ta để phụ thân nhìn xem mẫu thân có bao nhiêu đau ta, có bao nhiêu yêu thương Di Nương. Vân Nhi hết hồn. Là sảy thai. Sau khi dùng xong, không chỉ sảy thai mà đời này cũng đừng hy vọng có thai nữa. Nếu không phải Trinh Nương ở trong thư phòng của Mạnh Gia tìm được sách thuốc mà Tổ Thông Mạnh Gia lưu lại, nàng sẽ bị Lâm Thị lừa mà chẳng biết gì, Vân Nhi hỏi. Người giữ lại, lưu lại ta để phụ thân xem. Trong lòng Trinh Nương có kế sách. Phụ thân cũng xem qua sách thuốc, nếu không cũng không chỉ hết chân của Nhữ Dương Vương, chỉ là phụ thân không biết sách thuốc không phải chỉ có một quyền. Nàng tìm được là quyền đầy đủ nhất, trong này còn có rất nhiều thứ thú vị được ghi chép lại. Lâm Thị có thể tìm được dược liệu này. Trinh Nương phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Lâm Thị không biết Trinh Nương biết dược liệu, lại càng không biết Mạnh Lão Gia đã từng xem qua sách thuốc. Mạnh Lão Gia coi trọng chuyện sinh từ nhất Trinh Nương biết rất rõ ràng. người thù dọn một chút theo ta đi gặp di nương có phải phụ thân đang ở trong phòng di nương không lão ra hồi phụ liền đi đến viện của tần di nương vân nhi đỡ trinh nương đứng dậy vuốt nếp nhăn trên làn váy trinh nương thấp giọng nói liễu diệp còn nói chuyện này đằng tiếp đối với câu tiểu thư chính là vũ nhục còn không biết ai vì ai mà đằng thiếp đâu trong mắt trinh nương lóe lên tàn độc Ta chưa bao giờ muốn thay thế đại tỷ, nhưng mẫu thân từng bước bước ta, đời này ta sẽ không làm thiếp ngày mai đi nhữ dương vương phủ rồi tính. Trong lòng Trinh Nương đã có chú ý, Vân Nhi mang dược liệu đi theo Trinh Nương đến tìm tần Di Nương, sau khi Trinh Nương vào cửa, vẻ mặt vui mừng nói. Người xem ta mang gì cho Di Nương này? Trinh Nương nhìn thấy mạnh lão ra ngồi đối diện tần thị quỳ gối nói. Tình an phụ thân. Mạnh lão gia muốn cho ái thiếp thể diện nói: "Là Trinh nương a, đứng lên đi, hùng hùng hổ hổ xông vào không ổn trọng gì cả." Tần thị nhu hoa cười. "Nàng là lo lắng cho thiếp lão gia, đừng trách tội Cửu tiểu thư, đều là lỗi của thiếp." Mạnh lão gia liền thích bộ dạng này của Tần thị, Trinh nương vội hỏi: "Phụ thân không trách tội nữ nhi, phụ thân trân trọng nữ nhi mới dạy bảo nữ nhi, di nương không thể hiểu lầm phụ thân." Thấy trinh nương dịu dàng ngại mùng tươi cười, mạnh lão gia vốt chòm râu gật đầu. Trinh nương đưa lên dược liệu nói. Là nữ nhi hiếu kính gì nương? Người lấy mấy thứ này ở đâu? Mạnh lão gia nắm lấy cổ tay trinh nương. Sắc mặt trinh nương trắng bệch khiếp sợ nói. Đau quá. Tần thị kích động nói. Người làm đau cừu tiểu thư. Người lấy dược liệu này ở đâu? Nói. Trinh nương rũ mắt lông mi bất an run rẩy là mẫu thân thường cho nữ nhi nữ nhi thấy là thứ tốt lại nghĩ đến di nương mang thai vất vả liền đưa tới cho nàng mạnh lão gia nheo mắt buông lòng tay trinh nương ngữ khí tức giận di nương không thể dùng loạn dược mạnh lão gia răn dậy trinh nương rồi công đạo tần thị vài câu mới rời đi tần thị nhìn trinh nương hỏi có chuyện gì vậy Di nương không cần biết cũng đừng hỏi an tâm mà dưỡng thai. Ừ, trong phòng lâm thị, mạnh lão gia hùng hổ nói. Thu hồi tâm tư bất chính của ngươi lại, ngươi còn dám hạ độc thù với nàng, đừng trách ta không nhiệm tình nghĩa phu thê, khai trừ thông tộc hiu thê. Lão gia, lão gia, người hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Lâm thị đau khổ cầu khẩn, mạnh lão gia phẩy tay áo bỏ đi, nghỉ ở thư phòng. Chuyện này được phát trên trang audio chuyện đào mai. Hôm sau Lâm Thị ngồi trong xe ngựa đi nhữ dương vương phủ tinh thần xa suốt tô son chết phấn thật dày cũng không che giấu được bệnh tình. Trinh Nương cũng không tiến lại gần chỉ yên tĩnh ngồi trong góc rũ mắt nhìn xuống giống như đang bất an mà đùa nghịch hầu bao bên hông. Huệ Nương ngồi bên cạnh Lâm Thị ghét bỏ nhìn Trinh Nương một bộ dáng hèn mọn hẹp hỏi không lên được mặt bàn. Nàng mặc hoa phục đeo trang sức quý giá trang phục hoa lệ khiến Huệ Nương giống như tiên nữ minh diễm, so sánh với Huệ Nương thì Trinh Nương trang điểm mộc mạc hơn nhiều, trên đầu cài châm hơi trói mắt y phục thanh nhã, bên hông mang theo chuỗi ngọc tự tay nàng làm so với Huệ Nương càng huyền chuyển hàm xúc nhu hòa. Xe ngựa chạy vào cửa hông của Nhữ Dương Vương Phủ. Trinh Nương nắm lấy tay Vân Nhi xuống xe, bước lên Nguyễn Kiệu, đánh giá bài bố bên trong, nhìn xuyên qua mảnh xa thấy đình đài lầu các tráng lệ. Trinh Nương có ấn tượng sâu sắc với phú quý vinh hoa ở Nữ Dương Vương phủ. Lần đầu tiên Trinh Nương đến Nữ Dương Vương phủ nên rất rẻ rặt cẩn thận khí chất uyển chuyển hàm súc ở trong Vương phủ phú quý càng dễ thấy. Các vị phu nhân tới đây phần lớn sẽ giống như Huệ Nương mặc y phục đẹp đẽ quý giá, rất ít gặp mỹ nhân như Trinh Nương, Nguyễn Kiều Hạ xuống. Trình nương hơi cúi đầu yên lặng đi phía sau lâm Thị có một giọng nói truyền qua từ hành lang gấp khốc khi đi tới trạch viện Nhữ Dương Vương. Biểu ca, bắn thêm một tên, bắn thêm một tên rồi nghỉ. Được, phải bắn trúng hồng tâm nha, ca ca ta còn có thể bắn trúng 10 tên, biểu ca cũng không thể để thua ca ca. Được, biểu ca có mệt không? Ta giúp người lau mồ hôi, ta đã hỏi thăm rõ ràng, ca ca nói sau khi bắn cung có thể bấm huyệt để giải lao ta trộm được phương pháp, là bí truyền của An Bình Hầu Phủ, một hồi để gã sai vặt xúc biểu ca ấn ấn. Ừ, Trinh Nương ngẩn đầu thấy một thân ảnh cao gầy trong tay cầm loan cung luyện tập bắn tên, ở bên cạnh là một thiếu nữ mặc hồng y kiêu ngạo minh diễm, vỗ tay cười. Biểu ca thật lợi hại, lại bắn chúng, biểu ca nhất định sẽ là thần tiễn. Hồng y thiếu nữ giúp vị thiếu niên lau mồ hôi trên trán, thiếu niên ôn nhuận trong mắt tràn đầy vui sướng. Trình nương nâng tay che ánh mặt trời, thật chói mắt, thật chói mắt yên nhiên. Là yên nhiên cùng thế tử triệu rùi kỳ. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 33, ẩn giấu mũi nhọn. Trinh Nương ngẩng đầu nhìn lên ở bên cửa sổ được mở rộng có thể thấy trong phòng có một phụ nhân cao quý kinh diễm đang ngồi mỉm cười nhìn vị thiếu niên đang luyện bắn cung cùng với thiếu nữ đang ở bên cạnh không ngừng cổ vũ. Cuối mùa thu không khí ấm áp gió thổi cuốn lấy lá rụng trên đất cảnh tượng tuyệt mỹ khiến Trinh Nương yêu thích ngưỡng mộ không thôi. Thành mài chúc mã tình đầu ý hợp Trinh Nương cảm giác bọn họ rất hạnh phúc có lòng muốn thành toàn cho bọn họ. Nghe Lâm Thị nói, Nhữ Dương Vương không thích Yên Nhiên, nên chuyện đính ước mới bị trì hoãn, nếu nàng có thể giúp đỡ thì tốt rồi. Yên Nhiên tuy kiêu căng tùy hứng, nhưng tâm địa thiện lương, nếu phải gả vào Nhữ Dương Vương phủ, Trinh Nương càng nguyện ý ở chung với Yên Nhiên. Trinh Nương bộ dạng phục tùng nhu thuận đi theo Lâm Thị, nàng không thể có quá nhiều tình cảm với Yên Nhiên. Một khi nàng làm kế thất vương phi, yên nhiên làm thế tử phi, giữa bọn họ sẽ có lúc xảy ra xung đột, nếu quá nhiều tình cảm, sẽ làm cho nàng cho yên nhiên bị thương tổn. Trinh Nương mỉm cười ngại ngùng, phúc thân bái kiến mạnh Nhàn Nương, giọng nói thanh thúy giống như chim hoàng oanh, mang theo một chút non nớt. Đại Thị An, Nhàn Nương lưu luyến thu hồi ánh mắt đang nhìn nhi tử, nâng tay nói. miễn lễ hai vị muội muội ngồi xuống nói chuyện đều là người một nhà không cần câu lễ trinh nương nhìn lướt qua bài trí trong phòng hoa lệ vô cùng mỗi vật phẩm được bài trí trong phòng từ lớn đến nhỏ đều tinh mỹ quý hiếm chỉ có nhàn nương ở trong phố quý mới có thể hưởng thụ loại tài phú như thế này nhà hoàn bưng lên tú đôn trinh nương cùng huệ nương ngồi xuống lâm thị ngồi bên người nhàn nương thần sắc cẩn thận Nhà nương có một đôi mắt phượng xinh đẹp nhuệ khí, giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên đời, nhìn thấu tâm tư bất luận người nào. Trinh nương giống như con chim nhỏ phụ phục dưới chân phượng hoàng. Ở trước mặt nhà nương bộ dạng không giống như ở trước mặt lâm thị. Rất khó tưởng tượng lâm thị sẽ sinh ra người khôn khéo sắc bén như nhà nương tính tình ôn nhuận như nước dịu dàng động lòng người như nhu nương. Yên nhiên là người không biết nặng nhẹ. Thân thể thế tử yếu đuối, lại muốn hắn luyện tập bắn cung, ngày mai cánh tay của thế tử sẽ rất đau, bên ngoài gió lớn, ra một thân mồ hôi như vậy, bị nhiễm phong hàn thì làm sao? Yên nhiên tùy hứng làm theo ý mình, sẽ ép buộc thế tử. Ánh mắt lâm thị tràn đầy đau lòng, hay là kêu bọn chúng vào đây đi. Nhàn nương lại nhìn ra bên ngoài, bên tai là giọng nói của yên nhiên nhẹ nhàng vui vẻ trầm trồ khen ngợi. Biểu ca thật lợi hại, bắn chúng hồng tâm thật lợi hại. Biểu ca cố lên, cố lên. Biểu muội. À ta không nói chuyện nữa, không ầm ý để biểu ca nhắm tên. Tuấn Khanh ca ca cũng nói, bắn tên có thể rèn luyện sức mạnh ở cánh tay, có thể lấy được cung tiễn, cũng có thể cầm được bút. Tuấn Khanh ca ca, phó văn phó Tuấn Khanh. Hắn là hào huynh đệ của ca ca ta, hắn chỉ dạy ca ca ta thật rất nhiều, còn dạy ta luyện tập hoa mai toàn thể, ngày khác ta sẽ để các ngươi gặp nhau. Nói cho biểu ca biết nha, Tuấn Khanh ca ca là văn võ toàn tài. Triệu rùi kỳ bắn ra một mũi tên, vừa vặn cắm vào hồng tâm, yên nhiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi cánh tay hắn buông xuống, khẽ nói. Ta biết phó Tuấn Khanh nổi danh đã lâu. Vâng. Biểu mũi. Vâng. Triệu Duệ Kỳ tới gần Yên Nhiên cúi đầu nhìn đôi mắt nàng. Ta sẽ văn võ xong toàn Yên Nhiên biểu muội ta sẽ không kém hơn Phó Tuấn Khanh. Yên Nhiên hoạt bát cười cười, lôi ra sau nửa bước. Nàng vẫn không quen cùng Triệu Duệ Kỳ quá thân cận. Biểu ca ôn nhu sẽ dễ dàng khiến nàng lúm sâu trong đó tính tình của biểu ca không phải là tranh cường háo thắng. Yên nhiên cũng không hy vọng hắn trở thành người ngang ngược, cũng không hy vọng biểu ca chân tay ôm yếu chói gà không chặt, dù có tâm làm nho tướng, cũng phải có thân thể khỏe mạnh. Tuấn Khanh ca ca rất lợi hại, biết bắn cung cưỡi ngựa, viết chữ, vẽ tranh cờ vây thổi tiêu, đọc kinh sự từ tập biểu ca không muốn yếu kém hơn hắn thì phải nỗ lực đấy. Yên nhiên nghĩ chỉ cần biểu ca có thể giống như phó Tuấn Khanh, dù so với hắn yếu hơn một chút cũng an ổn rất nhiều. dù trinh nhương gả vào vương phủ, được nữ dương vương yêu thương thì địa vị thế tử của biểu ca là hoàng thượng sắc phong sẽ không dễ dàng sửa đổi phó tuấn khanh cùng cử hoàng tử là bằng hữu nếu biểu ca cùng phó tuấn khanh có quan hệ tốt cũng sẽ quen biết cử hoàng tử tân đế đăng cơ cũng sẽ băn khoăn không thể dễ dàng phế đi thế tử vị nữ dương vương triệu giật thanh là người coi trọng sĩ diện tuy hắn bạc đãi biểu ca nhưng lại sợ người khác nói hắn không coi trọng đích trường tử Dù biểu ca không xuất sắc bằng triệu duệ giác, chỉ cần hắn củng cố đứng yên ổn địa vị thế tử, lại thú một nữ tử hiền lương thông minh làm thế tử phi, trinh nương sẽ không dễ dàng bài bố cục diện ảnh hưởng đến biểu ca như kiếp trước. Triệu duệ kỳ nắm chặt cung tiễn. Đối với phó tuấn khanh từ lâu đã nổi danh, lại nghe được tên hắn từ trong miệng yên nhiên. Triệu duệ kỳ vừa không thoải mái, vừa bất an yên nhiên nhấc lên làn váy nói. Biểu ca đừng dừng lại chúng ta chạy một vòng Vì hôm nay sẽ để Triệu Duệ Kỳ hoạt động nhiều nên Yên Nhiên ăn mặc rất thoải mái. Biểu ca chạy thôi đừng nói ngay cả ta mà ngươi cũng chạy không thắng đi. Triệu Duệ Kỳ đi theo bước chân của Yên Nhiên. Yên Nhiên nhớ được phương pháp mà Trinh Nương dùng để huấn luyện Triệu Duệ Giác. Trinh Nương đã có thể giúp Triệu Duệ Giác luyện ra. Yên Nhiên không tin Biểu ca luyện không ra. Triệu Duệ kỳ chỉ vì sinh non nên cơ thể suy nhược mà lúc triệu Duệ rác mới sinh thân thể cũng không được tốt còn không phải là được trinh nương dưỡng tốt lắm sao. Trinh nương từng nói, phải hoạt động nhiều mới có lợi. Tiến hành hoạt động theo chất lượng, sử dụng nhiều thức ăn bổ dưỡng, dùng dược để thắng. Nàng nhất định sẽ thay đổi thân thể ốm yếu của Biểu Ca. Biểu Ca cũng là một nam từ Hán đỉnh Thiên Lập Địa. hắn nhất định sẽ là văn có thể an bang, võ có thể đỉnh quốc. nàng không muốn nhớ lại thân ảnh cô đơn, vắng vẻ tĩnh mịch ảm đạm. Nhàn Nương cười dịu dàng nhìn bọn họ chạy nhanh. Lâm Thị thấy hai chân triệu rồi kỳ có chút run rẩy, liền nói: không thể để yên nhiên hồ nháo nữa, thế tử là mạng của ngươi. Trong lòng ta có chừng mực yên nhiên là muốn tốt cho kỳ nhi. Nhàn Nương chặn lời Lâm Thị thản nhiên nói. Vẫn thường lui tới luyến tiếc hắn, mới vừa rồi yên nhiên còn nói với ta rất nhiều lời ta mới hiểu ra, ta đối với kỳ nhi là cưng chiều quá mức, luôn vây hãm hắn ở trong phòng, mới khiến hắn có tính cách nhu nhược văn thái kinh diễm thì thế nào. Người bên ngoài cũng không biết tài học của hắn, huống hồ những dương vương phủ thế tử cũng không thể ôm yếu yên nhiên nói, sống trong tre chờ bảo bọc dưỡng không ra đại trưởng phu. Kỳ nhi thân thể suy nhược cũng không phải không gặp được gió. Nhưng cũng không thể để hắn quá mệt mà bị bệnh. Lâm Thị lại muốn mở miệng khuyên bảo, Trinh Nương vẫn luôn trầm mặc lại bưng chén trà lên kính cẩn đưa cho Lâm Thị ánh mắt ôn nhu cười nói. Mẫu thân dùng trà. Lâm Thị theo bản năng tiếp nhận chén trà. Trinh Nương nhìn ra ngoài cửa sổ có hai người đang chạy, giọng nói mang theo từ ái, đau tiếp cũng có vui mừng. Trước kia ta may mắn thấy thế tử Điện Hạ một lần, lúc đó tinh thần của hắn không có phấn chấn như ngày hôm nay, Yên Nhiên không phải là người hành sự lỗ mãng, nàng sẽ không để thế tử Điện Hạ quá mệt nhọc. Trinh Nương Đồng Tử hơi co lại, sau khi Yên Nhiên cùng Triệu Duệ kỳ chạy bộ đang thong thả đi tới còn thả lòng vận động giúp cơ thể giảm bớt mệt nhọc. Yên Nhiên từ đâu mà biết được, không lẽ nàng cũng xuyên không? Trinh nương chỉ thoáng ngẩn người, nhà nương đã nhìn ra trinh nương không ổn, nói. Cửu Muội so với người khác còn trí tuệ hơn, có thể nhìn ra yên nhiên là toàn tâm toàn ý đối xử tốt với kỳ nhi. Trinh nương không dám suy nghĩ miên man, ánh mắt nhà nương dừng lại trên người nàng, đành ngại ngùng cười nói. Đại tỷ quá khen yên nhiên đối với thế tử thật tâm thật ý. Mẫu thân cùng các vị tỷ tỷ đều biết nàng sẽ không làm hại thế tử. Nhàn nương gật đầu ừ nhẹ tuy đã rời ánh mắt đi chỗ khác Trinh nương vẫn cảm giác không dám thả lòng Yên nhiên có phải cũng là người xuyên không Trinh nương không thể xác định Lâm Thị uống trà để che giấu lúng túng Nhàn nương sẽ không để nàng khó xử nói Mẫu thân đau kỳ nhi ta hiểu được Mẫu thân hãy cứ an tâm Sao ta lại không chú ý thân thể của kỳ nhi Nhàn nương ẩn ẩn thở dài Để Kỳ Nhi trải nghiệm nhiều một chút, sẽ tốt hơn bị người che mờ lừa gạt, nếu Kỳ Nhi trôi qua những tháng ngày không tốt, sao ta có thể an tâm? Sẽ không có ai bạc đãi thế từ Điện Hạ. Huệ Nương nói, nàng đã tới Nhữ Dương Vương Phủ vài lần, mỗi một lần đến đều bị phú quý ở Nhữ Dương Vương Phủ làm rung động. Huệ Nương cùng các vị tiểu thư khuê các ở chung một chỗ, ngoại trừ đàm luận về thi từ thì sẽ nói chút về y phục trang sức. y phục nhàn nương mặc là dùng vải dệt cống phẩm, trong đám người huân quý cũng không nhìn thấy nhiều trên đầu phục trang tinh xảo, đeo trang sức rất quý trọng. Nhàn nương chỉ ở vương phủ mà đã trang điểm như vậy, nếu xuất môn, sợ sẽ càng quý trọng xa hoa hơn. Ở trước mặt dương tam lang nàng không hâm mộ nhữ dương vương phủ phú quý. Lúc đang ở nhữ dương vương phủ, Huệ nương lại không nhớ được tình ý triền miên của dương tam lang. Tế tử Điện Hạ là Điệt Nhi của ta ai nói Điệt Nhi không tốt ta sẽ giáo huấn hắn. Nhàn nương nhíu mày cười nói. Nếu Huệ Nương có tâm tư này là được nhưng muốn giáo huấn ngay cả ta cũng làm không được. Mà người chướng mắt Kỳ Nhi không phải ai khác mà là Nhữ Dương Vương, hắn luôn không vừa mắt Kỳ Nhi. Huệ Nương giống như bị người bịp miệng không nói được lời nào. Nhàn nương mặc kệ Huệ Nương, liếc mắt nhìn Trinh Nương nói. Cửu muội là người lanh lợi đáng yêu. Nghe mẫu thân nói ngươi rất trung hậu thành thật, ta cả đời cương cường, nhi từ không lọt vào mắt của vương gia, thật sự là không nghĩ ra biện pháp giải trừ khúc mắc của phụ tử bọn họ, cửu muội nói cho ta một cái chủ ý thế nào? Đại tỷ xem trọng ta rồi, ta nào có chủ ý gì. Trinh nương có vẻ kinh sở. Đại tỷ đừng diễu cợt ta. Nhàn nương tạo áp lực cho Trinh nương cũng không nhỏ, nhàn nương nói: Ta muốn hỏi cửu muội một câu, nên yêu thương kỳ nhi mới tốt hay giống như vương gia mới tốt? Trình nương cắn môi, tránh không khỏi, nhàn nương đang thử nàng. Vương gia là thử phụ cũng là nghiêm phụ, đối với thế tử điện hạ kỳ vọng rất cao, vương gia không phải không đau thế tử. Nhàn nương cười cười, đưa một trái nho vào miệng vị chua ngọt tràn đầy. Yên nhiên có một câu nói rất đúng, cửu muội là người có trí tuệ cao thâm. Trình nương cúi đầu. Ta không dám nhận ở trước mặt đại thì ai dám nói trí tuệ. Đại Di, Đại Di. Yên nhiên đi vào phòng, miệng nở nụ cười sán lạn, báo tin vui cho Nhàn Nương. Biểu ca đã bắn trúng 10 mũi tên, luyện tập thêm mấy ngày là có thể vượt qua ca ca ta. Yên nhiên đến đây. Nhàn Nương vẫy tay, yên nhiên phốc thân với Lâm Thị, ngồi bên người Nhàn Nương nhìn Huệ Nương Trinh Nương thoải mái nói. Huệ Di Trinh Di An. Nàng đã không còn khúc mắc với Trinh Nương, luôn nghĩ đến Trinh Nương sẽ như thế nào thật uổng phí cơ hội trọng sinh. Nàng không phải vì Trinh Nương mà trọng sinh, nàng quý trọng thân nhân, quý trọng tất cả những gì đang có.